Ông, tiết một, vấn đề sự thiện toàn hảo, can bắt đầu bằng nhận định, con người ai cũng khao khát một cái tuyệt đối, và bao lâu ta chưa đạt được, thì ta vẫn ao ước. Chính niềm ao ước này làm ta chóng chán những gì mà có lúc ta coi là hay lắm, đẹp lắm, tốt lắm, con người không thể hoàn toàn thỏa mãn với những cái hữu hạn mà danh từ triết học gọi là những sự vật bị điều kiện đó. Con người mong ước một tuyệt đối vô điều kiện, trong lãnh vực đạo đức. Sự thiện tuyệt hảo là sự thiện đã vươn tới mức cao hết sức. Bởi sợ ta lại nghĩ lầm rằng sự thiện đây là một sự vật hay một hạnh phúc nào ở ngoài ta, nên Can lại đưa ra nhận định, hành vi đạo đức của ta được coi là hoàn toàn tốt về phương diện động lực, tức phương diện phát sinh các quyết định đạo đức, nhưng bản chất yếu đuối của con người làm chúng ta không thể thực được cái mức toàn thiện do quy luật đề ra. Vậy sự thiện đây là sự thiện của công việc thực hiện mà công việc phải thực hiện đây là sự thánh thiện của con người, tức chữ thành của đức khổng. Chủ trương của Can là tất cả các hành vi đạo đức của ta, những hành vi của con người tự thân, nhất thiết thực hiện trong sinh hoạt thường nghiệm của ta. Đúng như một câu nói ý vị của Di, Lakshua, Trung Quy, đạo đức chỉ là một sự tháp, tiếp, cái khả niệm vào trong cái khả giác. Thiếu sự thực hiện trong thế giới khả giác này, đạo đức chỉ là một chuyện mơ và một ý tưởng xuông. Mỗi bước tiến của yếu tố, đạo đức là một nhích lại gần với sự thiện toàn hảo, đồng thời cũng tới gần chỗ thực hiện niềm hạnh phúc mỹ mãn của con người. Có đạt được như thế, con người mới thực sự mãn nguyện. Nhưng như thế con người cũng theo đuổi hạnh phúc sao? Đó là vấn đề ta phải giải quyết. Can khởi sự bằng nhận định, danh từ sự thiện toàn hảo có hai nghĩa khác nhau, hoặc được hiểu là sự thiện cao nhất và tuyệt đối, hay là được hiểu như một sự thiện đã hoàn thành. Sự thiện mà con người theo đuổi chỉ có thể thuộc loại sau, một sự thiện càng ngày càng thêm lên cho tới mức hoàn toàn. Như vậy sự toàn hảo toàn thiện của con người không giống sự toàn thiện toàn hảo của Thượng Đế vì tuyệt đối từ khởi thủy, nếu có thể dùng ngôn ngữ bất lực của ta để nói như thế, sự toàn thiện toàn hảo của con người là một tiến triển không ngừng, và tiến mãi cho tới mức hoàn thành. Nhưng làm sao con người biết được chỗ hoàn thành này? Bởi vì con người là một vật hữu hạn và chỉ có thể tri thức về sinh hoạt tại thế của mình. Để trả lời, ta hãy nhìn vào kinh nghiệm bản thân, và chắc ta cũng nhận với can rằng con người luôn tin rằng đằng sau những hiện tượng phù ảo này còn có một cái gì vững chắc làm nền Bởi vậy hành động của ta dựa trên, nguyên tắc căn bản này, tất cả những gì có điều kiện đều giả thiết một cái vô điều kiện. Mặc dù con người chưa bao giờ gặp những thực tại vô điều kiện, tức tuyệt đối. Nhưng nếu không tin tưởng vào những thực tại tuyệt đối này, con người sẽ không bao giờ muốn tiến triển và cũng không muốn hành động nữa. Như vậy, một đàng lý trí chỉ gặp những cái có điều kiện, một đàng nó tin chắc và luôn vươn tới cái vô điều kiện, can gọi đây là hành vi biện chứng của lý trí thực hành. Ông còn gọi đó là một sự lầm lẫn, nhưng là một lầm lẫn may lành và lợi ích nhất mà lý trí con người có thể ngã vào. Cũng chính sự tin tưởng này làm cho ta tin rằng càng tới gần mức toàn thiện toàn hảo ta càng thực hiện hạnh phúc một cách tròn đầy hơn. Có thực như vậy chăng? Có thực là toàn thiện toàn hảo và hạnh phúc mỹ mãn cũng là một không? Không thiếu những học thuyết đã đồng hóa toàn thiện và hạnh phúc. Điển hình là hai thuyết EPQ và Khắc Kỷ. Họ cùng chủ trương, đạt tới nhân đức là đạt tới hạnh phúc, vì nhân đức là hạnh phúc duy nhất. Họ chủ trương lấy hạnh phúc làm mục đích của hành động. Tuy nhiên hai thuyết có khác nhau. Phái Epiq coi hạnh phúc là cứu cánh và nhân đức là phương tiện thiết yếu, còn phái khác Kỳ thì quả quyết nhân đức là hạnh phúc duy nhất của người quân tử. Người theo phái Epiq khát khao hạnh phúc và thanh nhàn, nên hết sức tuân theo những đòi hỏi của bản tính tự nhiên, và sự tuân theo này được gọi là nhân đức, đó là thi hành một cách kỳ khôi câu, xuất tính chi vị đạo, của Trung Dung. Còn người Khắc Kỳ coi sự bình thản là nhân đức, coi sự thắng vượt mọi phá quấy của dục tình là cái đức của người quân tử. Đạt tới nhân đức là đạt tới hạnh phúc. Hai thuyết có khác nhau trong đường lối, nhưng rất giống nhau trong chủ trương, họ nhắm đạt tới hạnh phúc. Ngược lại, can lên án tất cả những thuyết nào coi hạnh phúc là mục tiêu. Nhưng ông cũng công nhận rằng con người khát khao hạnh phúc, và con người không thể hành động mãi chỉ nguyên vì bổn phận. Hơn nữa kinh nghiệm ngàn đời cho thấy mỗi khi con người thi hành một việc thiện và con người càng phải thắng mình nhiều để thi hành những mệnh lệnh khó khăn của quy luật đạo đức thì con người càng cảm thấy một niềm an ủi sâu xa. Phải chăng đạo đức phát sinh hạnh phúc, can đã đặt vấn đề một cách rõ ràng nơi những trang dành cho tương phản của lý trí thực hành. Trong thực tế, ai cũng nghĩ, nhân đức và hạnh phúc nhất thiết gắn liền với nhau, đến nỗi cái nọ không thể được lý trí thuần túy thực hành chấp nhận nếu không có cái kia. Như vậy phải chăng nhân đức và hạnh phúc có tương quan phân tích với nhau, nghĩa là cái nọ nằm sẵn trong cái kia. Ta biết đó là chủ trương của phái F.P.Q. và phái Khắc Kỷ, và ta không thể chấp nhận mà không làm sụp nền tảng đạo đức. Vậy chỉ còn cách nghĩ rằng nhân đức và hạnh phúc được liên kết bằng một tương quan tổng hợp, hoặc coi hạnh phúc là động lực của nhân đức, hoặc coi nhân đức là nguyên nhân tạo thành hạnh phúc. Ta có thể nhận một trong hai giả thuyết này không? Không, nếu ta coi hạnh phúc là động lực, nguyên nhân, của nhân đức, thì ta lại rơi vào những nguy hiểm của nguyên tắc tự ái và tư lợi gom lại dưới chữ hạnh phúc bản thân. Còn giả thuyết sau càng không thể được chấp nhận, nếu ta phải liệu cho nhân đức phát sinh hạnh phúc, tất chúng ta phải để tâm trí vào những sự kiện thực tế thì mới làm cho các hành động đạo đức của ta thành công trong việc gây dựng hạnh phúc. Như vậy còn gì là đạo đức và ngay chính? Càng quả quyết rằng giả thuyết trước, lấy hạnh phúc làm động lực cho nhân đức, hoàn toàn sai lầm, còn giả thuyết sau, nhân đức sinh ra hạnh phúc, không hoàn toàn sai lầm. Nó chỉ sai lầm vì coi hành vi đạo đức là một hành động thuộc loại các hiện tượng trong thiên nhiên, và đã áp dụng luật nhân quả một cách sai lầm. Thực sự thì hành vi đạo đức là hành động của một vật tự thân, mặc dầu hành động này được thực hiện nơi trần gian. Sự lầm lẫn của người ta ở chỗ, đã coi đó là tương quan giữa những hiện tượng, trong khi đó là tương quan giữa những vật tự thân và những hiện tượng. Can còn nói dĩu rằng, Thánh Hiền Epikyu. Và nhiều nhà đạo đức học rất thành tâm ngày nay đã có lý để nghĩ rằng đạo đức sinh ra hạnh phúc. Họ chỉ sai một điểm, và là điểm quan trọng, đó là quên không đặt thiện ý lên trên hết và trước hết. Không có thành tâm và thiện ý thì lấy gì bảo đảm cho bản chất đạo đức của hành vi. Hơn nữa nếu ngay từ đầu đã nhắm hạnh phúc thì sao cho khỏi những lối đạo đức ngụy tạo do các xu hướng gây nên. Thế nhưng mỗi khi ta thành công trong việc bắt con người chúng ta quy phục luật đạo đức, ta vẫn thấy một sự hài lòng sâu xa và khoái trá. Thiện ý thì gắn liền với quyết định của ý chí, một quyết định hoàn toàn chiếu theo quy luật đạo đức. Nhưng ý thức về những quyết định này lại luôn là nguyên tắc phát sinh một sự khoái trá về hành vi của ta, sự vui thỏa này, sự khoái trá này nguyên nó không phải là nguyên tắc quyết định cho hành động, trái lại trình ý chí tự quyết định theo lý trí đã là nguyên tắc sinh ra tình cảm vui thỏa này. Đến đây ta mới hiểu tại sao can trụ trương nhân đức không làm ta hạnh phúc, nhưng chỉ làm ta xứng đáng được hạnh phúc. Câu trên có nghĩa là ta tìm hạnh phúc như tìm một hậu quả cho hành vi của ta. Còn câu dưới nói lên một sự thực, ta không chủ tâm tìm hạnh phúc và không coi đó là chủ hành động, nhưng hạnh phúc vẫn được ban cho ta một cách, thêm vào, và thêm vào một cách nhất thiết. Để nói lên tính chất nhất thiết này, Càn đã chứng minh rằng sự liên hệ mật thiết giữa nhân đức và hạnh phúc là sự liên hệ của một tổng hợp tiên thiên. thiên. Theo nghĩa không phải kinh nghiệm thường nghiệm dạy cho ta điều đó, nhưng lý trí dạy cho ta và ta nhận thức đó là một điều thực luôn, một chân lý phổ quát, phân tích pháp đặt ra cho ta một vấn đề nan giải, hạnh phúc và nhân đức là hai yếu tố dị biệt của sự thiện toàn hảo cho nên sự liên kết của hai yếu tố này không thể do phân tích mà biết được, nhưng do một tổng hợp. Hơn nữa, vì ta quan niệm hai yếu tố này liên kết với nhau một cách nhất thiết và tiên thiên, chứ không do kinh nghiệm, cho nên phải coi đó là một diễn dịch siêu nghiệm. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng vội nghĩ rằng hạnh phúc ở đây giống với hạnh phúc giác quan và tất cả những thứ hạnh phúc người đời thường mơ ước. Quan niệm hạnh phúc bao hàm quá nhiều yếu tố giác quan và không khỏi liên can đến những xu hướng trong con người. Bởi vậy Can khuyên đừng dùng chữ hạnh phúc, nhưng nên dùng chữ thỏa lòng, bản chất sự thỏa lòng ở chỗ ta tự cảm thấy mình được giải thoát khỏi những ràng buộc của dục tình và được an hưởng sự thanh thản của một lương tâm ngay chính. Theo dõi tư tưởng của Can một cách thận trọng. Ta dễ hiểu tại sao ông cảm thấy khó khăn khi muốn gọi tên cái tình cảm thanh thản này, trước hết ông gạt bỏ chữ hạnh phúc vì hạnh phúc hàm ý một sự thỏa thích giác quan, một thỏa mãn của những xu hướng, dầu là những xu hướng chính đáng. Sau đó ông thử gọi là toàn phúc, nhưng toàn phúc lại có nghĩa là một sự giải thoát hoàn toàn, không còn có cảm giác nữa, như thế lại cao quá đối với thân phận con người chúng ta. Hơn nữa nếu nói, một tình cảm hoàn toàn trí tuệ, ta sẽ mắc vào một mâu thuẫn. Bởi vậy can đành gọi hạnh phúc của người đạo đức là một cái gì giống như là toàn phúc, và sự vui thỏa này cũng tương tự như đặc tính của một hữu thể hoàn toàn tự túc, ta biết đặc tính tự túc chỉ có nơi hữu thể tối cao. Không thể nói rõ hơn nữa về một thực tại vượt qua những hình ảnh của sinh hoạt thực nghiệm của con người. Ngôn ngữ của ta chỉ dùng để nói lên những gì ta chi thức bằng trí năng và cảm giác, nay phải nói đến những thực tại thuộc lãnh vực tự thân, ngôn ngữ của ta tỏ ra lúng túng và thiếu thốn. Đó là một điều dĩ nhiên, nhưng đó cũng là một khuyến cáo để ta đừng vô tình lẫn lộn niềm hạnh phúc của đạo đức, mà Can gọi là sự thỏa lòng, với hạnh phúc được coi là miếng mồi của dục vọng. Đến đây, khoa đạo đức học của Can đã hiện hình khá rõ rệt và đầy đủ. Chúng ta thấy thuyết này khá quân bình và thực tế, biết nhìn đủ các khía cạnh của bản chất con người, và đã không hy sinh con người thực tế cho một con người đạo đức quá xa vời như người ta đã nhiều lần tố cáo ông. Sự thiện toàn hảo không được gọi là toàn hảo nếu nó không làm thỏa niềm mong ước thầm kín của lòng người, niềm mong ước được hạnh phúc. Cho nên Can đã nhiều lần viết, nhân đức và hạnh phúc cùng nhau cấu tạo nên sự thiện toàn hảo cho một con người. Và hai yếu tố này không thể lìa nhau vì đã được liên kết trong một tổng hợp tiên thiên. Hành vi đạo đức là sự thể hiện một cái gì tự thân nơi thế giới hiện tượng này. Và sự thể hiện hoàn toàn của trật tự đạo đức, tự thân, nơi một con người đạt đạo. Tất nhiên sẽ kèm theo một tình trạng, phối thiên, mà Đức Khổng đã nói, mình sống hợp ý trời và hành động chung với trời, và nhân đó mình cảm thấy thanh thản ung dung và khoái trá. Sự khoái trá này nói lên sự con người đã được giải thoát những chi phối của dục vọng để vươn tới mức làm người đích thực.